193 Dục vọng và đam mê. Một người có thể vùng vẫy chống lại niềm ham mê xác thịt của mình nhưng vẫn mơ ước sống một cuộc sống đầy yêu thương. Trong cuộc sống tình dục của y cũng hệt như vậy. Một kẻ bị xác thịt thúc đẩy sẽ sản sinh ra con cái nhưng có thể vẫn ao ước rằng ước chi y sống độc thân. Trong mỗi chúng ta, thể xác và linh hồn luôn xung đột với nhau. Một cuộc hôn nhân lương thiện là tốt, nhưng sự độc thân thì tốt hơn. Cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi tình dục là một cuộc chiến đấu khó khăn. Chúng ta chỉ hoàn toàn thoát khỏi nó trong tuổi thơ và trong tuổi già. Diễm phúc thay cho tuổi thơ giữ cuộc sống tàn nhẫn trên thế gian. Nó ban cho chúng ta một chút thiêng đại. Nếu lý tưởng Kỳ Tô giáo có thể được thành tự, chúng ta sẽ không còn có những cuộc hành hình, chiến tranh hay sự nghèo khó. Con người sẽ sinh sôi nảy nợ một cách nhanh chóng. Bởi vì như là những người Kỳ Tô giáo đích thực, những cuộc hôn nhân của họ sẽ sản sinh ra con cá. Thế gian có thể đã trở thành quá đông đúc, Nếu không có lời dạy của Ky Tô giáo về việc sống đồng thân. Chú giả, diễm phúc thay cho tuổi thơ, giữa cuộc sống tàn nhẫn trên thế gian, nó ban chúng ta một chút thiên đàng. Đúng là tuổi thơ có một chút thiên đàng, nhưng điều bi đát là đứa bé sống trong thiên đàng nhưng lại không biết đó là thiên đàng.